Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 511 Gặp Sắc Rối Giờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Y nhiên thật sự cho rút ra Điều này làm cho Đinh Nhạc Thở Phào nhẹ nhóm Hai tay vung một cái Đem này cây ném ra ngoài Lấy ra thần kiếm chuẩn bị bổ củi Xoạt xoạt xoạt Để đinh nhạc sắc mặt đại biến chính là Cái kia cây cối vẫn như cú nhảy nhót tưng bừng Cành cây bay lượn Xé sách tư không ầm Ẩm đem đinh nhạc cho đánh bay ra ngoài Tiên thể đều là nước toát Một giọt giọt máu tươi đều là chảy đi ra ngoài Đón lấy Để đinh nhạc hai người sắc mặt đại biến chính là Cái kia cây cối sởi dễ múa tung Từng đảo, từng đảo màu xanh lục vượt vộ bị cây cối sởi dễ tổ lại mà đến Hóa thành một đoàn vân Đón lấy Cây cối trực tiếp bay lên Nhằm phía đinh nhạc hai người Chạy à Lần này Chính là đinh nhạc đều là bất đắc dĩ Thân hình hơi động Chạy đến mặt thiên bảo tháp dưới Hai người hốt hoàng mà chạy Phía trước có đồng tính Chạy một trận, Đinh Nhạc cảm giác được phía trước có động tính đối với Mạng Thiên nói rằng Không đến bao lâu, Đinh Nhạc hai người liền nhìn thấy phía trước một đám người Nhưng đối với Phương cũng không thể nào dễ chịu Ở xung quanh, sáu cây mấy ngàn trượng cây tối phục sinh cành bay lượn âm âm ấm quật những người kia Mấy vị kia hoàn toàn đều là tạo hóa trung kỳ hoặc là khẩu kỳ cường giả Nhưng giờ khắc này nhưng đều là từng cái từng cái trong miệng thổ huyết Sắc mặt trắng bệch vô lực Đối mặt căn bản không sợ đánh quái thủ Tạo hóa hậu kỳ cũng không có chiêu Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ Nhưng những này thổ lực công kích cũng thực sự không kém Đạo hữu tài hạ linh vũ thiên thiên chủ Một vị tạo hóa hậu kỳ cường giả xem đinh Nhạc hai người Vội vã kêu cứu Sáu cái nó mùi Mạc thiên hai người nhất thời đau đầu Không lo được những người kia cầu cứu Vội vã thân hình một quải Hướng một hướng khác mà đi rồi Dĩ nhiên chạy Một vị tảo hóa trung kỳ cường giả Ối ra khẩu huyết sắc mặt bi thảm nói rằng Một cách tảo hóa sơ kỳ Một cách tảo hóa trung kỳ Cũng không giúp được cái gì Chuẩn bị phá vòng vây đi Tạo hóa hậu kỳ thiên chủ sắc mặt Nghiêm nhị nói rằng Hắn vừa nãy mở miệng cũng không có báo bao lớn hy vọng Nhưng vào lúc này Xa xa Cái kia cây rốt cục bay tới Tuộc vô kéo Sợi dễ trượt Cành soạt soạt vang vọng Tuộc gì không nói lên lời Biết bay Linh vũ thiên thiên chủ cũng là sắc mặt đại biến Vội vã lấy ra mấy cái mạnh mẽ gì bảo, nổ vang một tiếng, mở ra một lỗ hồng, xông ra ngoài. Nhưng để linh vũ thiên thiên chủ mọi người trong lòng vui mừng chính là cái kia cây cũng không có đuổi theo. Mà vây công bọn họ thủ cũng không có theo tới. Đi mau! Sấn này, linh vũ thiên thiên chủ mọi người vội vã trốn xa. Mà ở tại chỗ... Bị đinh nhạc rút ra thổ đến cái kia sáu cây trước cây Cành cây bay lượn Dĩ nhiên ôm lấy một bụi khác Âm Một tiếng vang lớn Một cây thổ lại bị rút ra Tuổi vụ phun trào Nâng lên nó Từng cây từng cây cành cây bay lượn Vù vù vang vọng Tư không đều là nước toát Nhưng hành động như vậy lại làm cho người cảm thấy thực đang ăn mừng Cũng may mà không có ai thấy cảnh này Không phải vậy Nhất định sẽ giật mình Nếu như là bình thường yêu vật cũng là đạt được Thêm chốt này cây cối bên trên căn bản không nhìn ra chút nào sinh cơ Cũng không có sinh linh ba động Thực sự vượt gì Không đến bao lâu Sáu cây cối đều là bị rút ra Nhưng chúng nó vẫn không có rời đi Không lớn bao nhiêu một chút Này mấy cây cối chu vi thủ đều là phục sinh Cành bay lượng dần dân Này một nhóm khu vực hết rồi Đều bị rút ra Mà cái kia có thể bay cây cối Nhưng là đã đạt đến hơn trăm Có thể khẳng định đây là đinh nhạc sông Hỏa Xoạn xoạn xoạn Sau đó Những này cây cối đều là tản ra Kết bè kết lũ ở này truyền thừa phía trên ngọn thánh sơn du đẳng Truy sát sông vào nơi này tu sĩ Mà giờ khắp này Đinh nhạc cùng Mạc Thiên hai người cũng là thâm nhập trong rừng cây Lần thứ hai bị một cây cuối đuổi đánh Bất quá đinh nhạc lần này nhưng là không có lần thứ hai rút ra nó Chỉ là chạy khắp nơi Thật giống chúng ta loanh quanh lâu như vậy Vẫn luôn không có cảm giác đến trên đỉnh ngọn núi A. Suốt cuộc, Đinh Nhạc cảm giác được không đúng. Bọn họ thật sống vẫn luôn là ở trong rừng cây đảo quanh. Không có lên núi một bước. Ta bay lên xem một chút. Người trước tiên ngăn chặn một chút theo tới gia họa. Đinh Nhạc nói rằng thân hình hơi động trong lúc đó bay người lên thẳng vào trên không muốn nhìn một chút hoàn cảnh. Nhưng để Đinh Nhạc không nghĩ tới chính là Không chờ hắn bay ra rừng cây đổ cao Trong thư không chính là sáng lên từng đảo Từng đảo ánh sáng xanh lục Đan xen vào nhau Lộ ra khí tức mạnh mẽ Nổ vang một tiếng Trong thư không quét ra ấm ánh khắp nơi đến cực điểm thiên thọ thần quang Đinh Nhạc thôi thúc bảo tháp đều là không ngăn được Ánh sáng phá nát Rơi vào đinh nhạc trên người Trong thời gian ngắn Đinh nhạc trên người sinh cơ chính là thiếu một bán Tử khí cuồn cuộn mà ra Ẩm Một tiếng Đinh nhạt lạc ở trên mặt đất Sắc mặt trắng bịch Vội vã lấy ra sinh cơ thảo nuốt vào Mới miễn cứ đem sinh cơ bù đắp lại Lại thôi thúc thánh thập từ giá Càn quét cái kia trong cơ thể tử khí Không được, Đinh Nhạc sắc mặt khó coi nói rằng Ai, vậy trước tiên chạy đi Mạc Thiên cũng là bất đắc dĩ Cùng Đinh Nhạc đồng thời đẩy bảo tháp nhanh chân liền chạy Nhưng vào lúc này Đinh Nhạc mơ hồ nhìn thấy phía trước có kim quang chợt lói lên chớp mắt đã tới Làm sao cảm giác có chút quen thuộc đây Đinh Nhạc nghi hoạt tự nói Nhưng vào lúc này cũng không có thời gian cho đinh nhạc suy nghĩ Mặt sau đại thổ thiếp rất gần Không ngừng mà quật Âm âm vang vọng Thực sự là phiền phức tiếp tục như vậy còn không đến cho dây dưa đến chết a Mạc thiên bất đắc dĩ nói Muốn tìm chút những đảo hữu khác đi Nhiều người tụ tập cùng một chỗ Cũng thật thương lượng một chút Xem ra bằng vào chúng ta hay thực lực cũng là không đủ để bước ra cánh sừng cây này Đinh Nhạc kiến nghị nói rằng Cũng chỉ đành như vậy Mạc Thiên đồng ý Không lớn bao nhiêu biết Đinh Nhạc hai người chính là gặp phải một nhóm khác người Ngoài ý muốn Những người kia cùng Mạc Thiên vẫn là quen biết Vãn bối thấy qua thạch tiền bối Mạc Thiên quay về cái kia cầm đầu một vị trung niên tu sĩ nói rằng Mạc Thiên Ngươi làm sao đi vào Phụ thân ngươi đây Thạch liệt thiên cao mày hỏi Tu vi của hắn có tới táo hóa đỉnh cao chi cảnh Nhưng giờ khắc này trên người vẫn là mang theo vết máu Mà sau lưng hắn còn có 5 người Đều là táo hóa hậu kỳ cường giả Để đinh nhạc xem âm thầm hoảng sợ Nay thực lực thật mạnh tiền bối ta là bị ếp vào Một lời khó nói hết Bất quá tiền bối Ngươi làm sao cũng bị thương Mạ thiên một mặt kinh ngạc hỏi Ai? Hỏi nói Ai biết nơi này những kia rượu thổ dĩ nhiên Có thể vục lên từ mặt đất tự do di chuyển động Trước kia chúng ta bị mấy chục cây rượu thổ vây công Phí đi sức lực thật lớn mới trốn ra được Một vị táo hóa hậu kỳ cường giả một mặt suối quẩy nói rằng Nếu không có thiên chủ ở Phỏng chừng chúng ta năm cái cũng phải bàn giao ở nơi đó Ai? Những dựng này thủ theo lý mà nói không thể thoát địa mà ra Chỉ là không biết xảy ra điều gì bất ngờ mới sẽ như vậy Thực sự náng trách Thạch liệt thiên oán hận nói rằng Hắn đường đường nhất thiên chi chủ, tạo hóa đỉnh cao dĩ nhiên ở một đám không có linh trí trên cây bị thương. Thực sự có chút bộ mặt mất hết. Nhất thời, Mạc Thiên cũng đinh nhạt một chút, ánh mắt mang theo phấn nộ, nhưng cũng không nói lời nào. Sắc mặt cũng lại như thường, thậm chí Mạc Thiên còn phối hợp nói rồi vài câu.